các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau cuộc mây mưa cuồng nhiệt nhưng ngắn ngủi, bảo bật dậy, mặc vội quần áo và dã tử. Lấy vợ mười mấy năm nay, chàng chưa bao giờ đi ngang về tắt, cho nên cảm thấy hết sức lo lắng. Đã thế, lúc ra bãi đậu xe ở Hồng Bình Đình đang lay hoay mở cửa thì có gã thanh niên gọi tên chàng và chạy lại hỏi chuyện. Chàng không nhớ ra ai chị LM đoán là một bệnh nhân của Nga gặp chạng trong những ngày đầu khi phòng mạch mới mở. Người đó hỏi: "Ủa anh Bảo, anh anh tìm ai ở bên đây ngày vậy? Ở đây đông người Việt lắm nhưng mà em quen hết trơn. Vì em là dân kỳ cựu mà. Anh kiếm ai? À chị Kim hồi đó làm thư ký cho anh cũng ở đây này, phòng 207. Phải anh kiếm chị Kim không?" Những câu hỏi dồn dập dù chỉ là vô tình nhưng cũng làm bảo bối rối vì có cảm tưởng người ta soi mói từng bước chân của chàng. Chàng uất ức trả lời cho xong chuyện rồi chui vào xe phóng đi như có người đuổi. Đến nhà, chàng vội chạy sang bên hàng xóm đón con, luôn miệng nói sorry vì đã quá giờ hẹn đến hơn 2 tiếng. Bế con về, chàng lại nhận được điện thoại của Nga từ phòng mạch, nặng lời cật vấn bởi chính ông hàng xóm đã phun ra tìm bảo. Anh Kỳ thật, không làm một việc gì cả, chỉ có coi con thôi mà cũng không nên thân." Giọng Nga gay gắt cay độc nhưng bảo im lặng chịu đựng bởi tội chàng quá lớn. Chàng thay tã, rửa cho con, bắt nó ăn cereal rồi dọn nhà và chuẩn bị bữa cơm chiều. Đứa bé ăn xong, bảo ra phòng khách ngồi phịch xuống sofa, mắt mở trừng trừng nhìn qua cửa sổ. Đầu óc chàng quay cuồng hỗn độn. Hình ảnh gã thanh niên bất ngờ gặp chàng ở sân nhà Kim, á mạnh mãnh liệt làm chàng ánh mắt không yên. Gã là bệnh nhân của Nga thì sớm muộn cũng có ngày gã vui miệng kể với Nga là bảo đã đến đây. Chuyện ấy lỡ rồi thì đành vậy, nhưng vấn đề quan trọng là bả phải dứt khoát, không thể trở lại với Kim lần thứ hai, phải thuyết phục nàng để đôi bên cùng cắt đứt. Suy nghĩ một lúc, bảo ngoài ngoài bước vào bếp, đứng làm cơm cứ lâu lâu chẳng lại thừa người ưu tư, tay cầm con dao không nhớ mình đang định làm gì. Đứa bé ngồi chơi ngoài phòng khách, ia nói chuyện với con búp bê, lâu lâu cất tiếng gọi bảo mà chẳng đãng trí đến độ không nghe thấy. Chàng nhớ tha thiết hình ảnh của Kim lúc nàng nằm ngửa trên sofa, đẹp như một bức tượng khỏa thân bày ra trước mắt. Nỗi dạo dượi chưa kịp tan đi thì ngay sau đó Chàng lại hình dung ra nét mặt nghiêm khắc và tàn bạo của Nga, nếu chẳng may, mai kia nàng khám phá ra chuyện tầy trời này. Bảo buông con dao, bước lại bàn ăn, kéo ghế ngồi, mặt yêu tư. Cho đùa này phải chấm dứt, nhất định phải chấm dứt, bởi sớm muộn gì rồi cũng có người biết. Vợ chồng chàng là những nhân vật tai mắt trong cộng đồng, không thể để xảy ra chuyện tai tiếng được. Chàng nắm tay bước đấm mạnh xuống mặt bàn để tỏ giống hiệu dứt khoát rồi đứng dậy vào bếp nấu tiếp. Sáng hôm sau Nga vừa ra phòng mạch thì Kim phôn sang nhà bảo. Chính bảo cũng đang định gọi cho nàng bởi đêm qua bảo đã chăn trọc đến gần sáng, dày rất phấn đấu để đưa đến kết luận là không thể liên lạc với Kim được nữa. Can bạc này lớn quá, không đủ can đảm rút chân ra thì có thể sẽ phải trả một giá rất đắt. Trang vừa nói hello thì nghe giọng đùa cợt của Kim. Tối hôm qua có nằm mơ tới em không? Bảo im lặng vài giây rồi nghiêm trang trình bày hết những suy nghĩ của mình. Gặp em anh anh hết sức xúc động, gần em có một lần, nhớ em mãi mãi, nhưng tiếc là anh đã có gia đình. Anh xin lỗi em. Mình nên cắt đứt để khỏi làm lụy đến người khác và nhất là để bảo vệ uy tín và tương lai của em. Mikey em em sẽ phải lấy chồng chứ, không lẽ cứ sống như thế này mãi. Anh xin em quên câu chuyện xảy ra hôm qua, gạt anh ra khỏi trí nhớ của em. Anh anh rất là hối hận, anh anh xin lỗi em một lần nữa. Những lời chân tình của Bảo như một thao nước bất ngờ hắt mạnh vào mặt Kim làm nàng lặng người không phản ứng kịp căn đàn ông mất dạy này chỉ muốn lợi dụng nàng trong khoảnh khắc rồi buông rơi, không thể đơn giản như thế được, nó sẽ phải đền tội. Kim sẽ tìm cách báo cho Nga biết bảo đã ngoài tình để vợ chồng cắn xé nhau. Tạm thời thì nàng chưa nghĩ ra độc kế gì, cho nên nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net